Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng kể lại cho mọi mọi đứa trong nhóm nghe Có một điều lạ là Cứ lung phiên với nhau Hết đứa này thấy Tới đứa kia khác thấy Rồi có đứa còn thấy Mặt của thằng heo máu không à Rồi có đứa thấy Thằng heo về bóp cổ nó Mà hầu như Đứa nào thấy cũng thấy Nó nói ghét thằng thằng heo Rồi có một hôm thì có đứa thấy thằng heo và bây giờ nó không phải ghét nữa mà nó nói là nó sẽ bắt anh Hiền đi chung với nó tôi không biết là cái chuyện mà mọi người nằm chim bao thấy thằng heo như vậy rồi đợi bắt anh Hiền đi chung có thấu tay tới nhà anh Hiền hay không mà sau những sự việc hôm đó thì tôi không thấy anh Hiền đi ra ngoài chơi nữa tụi tôi có ghé qua nhà rủ anh Hiền đi chơi nhưng mà ba mẹ anh không có cho đi nói là ảnh bị bệnh, thì ba mẹ của anh nói sao, tôi nghe vậy thôi. Nhưng mà cái hôm đó là ngày mà tôi nhớ hoài. Hôm đó cũng phải là thứ bảy hay chú nhật gì đó, tại vì lúc đó hai xóm nhập chung với nhau chơi năm mười. Khi chơi cũng hai ba ván rồi. Lúc đó thì tôi đang núp ở gần cái chỗ thằng heo nó chết lúc trước. Tôi đang ngồi núp như thế này, thì tôi nghe tiếng của nó. Lúc đó thì tôi, tôi bất chợt nghe tôi tưởng thằng nào thôi, chứ tôi không nghĩ rằng thằng heo, tôi tưởng thằng nào nói thôi, thành đã không có để ý lắm. Tôi nghe nó kêu, mẹ chạy vô sâu đi, chạy đi, nó đang tới kìa, nằm xuống, nằm xuống. Tôi nghe, tôi cũng làm theo luôn. Thì một lát sau cái thằng đi tìm á, nó đi ngang qua thật, mà nó đi ngang tôi gì mà nó không thấy tôi. Mặc dù lúc đó có đèn đường chiếu xuống, mà nó đi tỉnh bờ nó không thấy. Mà tôi thấy rõ ràng con mắt nó đang nhìn như thế này. Sau khi nó đi qua rồi tôi mới chạy ra nhìn xem. Để coi nó đi xa chưa. Tôi thấy nó đi xa rồi. Thì tôi mới quay vào. Tôi nói với cái đứa kêu tôi hồi nãy. Tôi nói thôi mình đi ra đi. Nó đi rồi. Mình đổi chỗ chạy qua kia núp. Không nghe ai nói gì với tôi hết. Tôi cũng thấy lầm lạ. Rõ ràng mới đó nó kêu mình núp mà. Bây giờ nó đi đâu nhanh vậy? Thì tôi tưởng thằng bạn nào đó thôi. Vì khi nằm xuống thì tôi cũng đâu có thấy mặt được ai đâu. Tôi nói xong rồi tôi cũng bình thường mà đi chạy chỗ khác trốn. Khi mà chơi xong hết rồi gần giờ về thì cả đám mới ngồi kể lại hồi nãy mình núp ở đâu. Rồi sao tao ở đó mày không thấy mày kiếm không thấy. Rồi có đứa nói tao đứng ngay trước mặt mày luôn mày không thấy nữa. Đứa nào cũng kể hết. Hầu như cái người kiếm kiếm không thấy đứa nào hết. Mà sờ sờ trước mặt vậy. Thì lúc đó cũng không có ai suy nghĩ về những cái chỗ mà tại sao tao ở đó mà mày không thấy. Khi bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy ghê ghê. Bây giờ quay trở lại với cái chuyện anh Hiền nè. Sau cái chuyện đó rồi anh Hiền bị ba ảnh đánh nhiều lắm. Không cho ra đường chơi luôn. Có lần đó, nguyên đám kéo tới chơi ngồi ở trước nhà của ảnh. Lúc đó thì ba mẹ của ảnh đi công chuyện rồi. Thì có nghe anh Hiền anh kể lại Tối nào anh cũng thấy thằng heo đứng ở dưới nhà nhìn lên Hệ ngủ á Thì nằm mơ thấy nó nói là Tao ghét mày Cái sự việc như vậy ngăn Mà nó kéo dài hết mấy tháng trời Anh có kể chuyện này cho ba mẹ anh nghe Nhưng mà ba mẹ anh không có tin Nghĩ là Chắc ảnh bị chuyện ra để kiếm cớ đi ra ngoài chơi thôi con lần ba ảnh nhậu xỉn về đi lên phòng thấy ảnh đang ngồi ở ngoài ban công ba ảnh nhào vô đánh ảnh túi bụi tối hôm đó anh lại nằm mơ thấy thằng heo nó cũng nói là tao ghét mày phải nói anh hiền kể ra mà lúc đó tôi cảm thấy nổi da gà và lạnh sau lưng hết rồi cỡ gần một tháng sau thì tôi nghe tin anh hiền nhảy lầu tự tử, tử tụi tôi có tới nhà Nghe mẹ anh kể với chú tổ trưởng, tối hôm đó đó ảnh lạ lắm. Anh ăn rất nhiều nghe, rồi ăn xong rồi, anh lén chạy qua nhà thằng heo để rình cái gì ở bảnh á. Ba mẹ ảnh thấy như vậy mới đi kiếm thì lúc đó mới biết ảnh đang ngồi ở nhà thằng heo mà rình cái gì. Thế là ba mẹ ảnh lại lôi ảnh về và đánh. Thì khi bị đánh anh Hiền ảnh mới nạt lại ba mẹ của ảnh. Ảnh la ông bà đi ra đi cho tôi gặp ba mẹ của tôi lần cuối không ai hiểu gì cả khi nghe nói như vậy, vậy đó thì ba mẹ của ảnh lại điên máu lên lôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.